Vài ngày chung sống vừa qua, Lâm Khiếu đừng quan sát thấy mặc dù bị sở tiền bối này đối với hắn không có nhiều hảo cảm cho lắm, thế nhưng tâm tình của nàng lại không thể đoán được, tựa hồ như không có bất luận ý tức làm khó gì, khó có thể nữ nhân này thờ phụng giáo huấn tình nghĩa phu thê một đêm nha. Những điều này làm cho Lâm Khiếu đừng miên man suy nghĩ, còn sở tĩnh tư ngoài việc chăm chú nhìn vào ma thiên tế đàn nghiên cứu hàng ngày thì rất ít làm việc khác. Cứ như vậy, thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua. Ngày hôm nay, Lâm Khiếu đừng theo thói quen ngồi xuống đả tọa điều tức, thuận tiện ôn lại các kỹ nghệ của bản thân. Bỗng nhiên một trận gió nhẹ nhành thổi qua, sở tiểu thư khác thường bay đến bên cạnh. Dâm tặc, có nghĩ muốn ra ngoài hay không? Sở tĩnh tư trước mắt hỏi. Biểu tình của Lâm Khiếu đừng cực kỳ khoa trương, đứng dậy nói, muốn, đương nhiên là muốn. Ai thích ở lại cái địa phương chim không thèm biển này cơ chứ? Vậy thì chúng ta đến tầng thứ 6." Lời nói của Sở Tĩnh Tư cực kỳ kinh người. Lâm Khiếu đừng giật mình, đi tầng thứ 6." Sở Tĩnh Tư gật đầu nói, "Ta đã minh bạch đại khái ý tứ của các ký hiệu và hoa văn trên Mã Thiên tế đàn. Tầng thứ sau chính là cửa ra ngoài, chỉ cần vượt qua tầng thứ 6 là có thể." Vừa nghĩ đến những kinh lịch trải qua khi sấm trận tầng thứ năm Lâm khiếu đừng không tự chủ được sợ hãi Tầng thứ năm đã lợi hại như vậy Tầng thứ sau còn không nuốt sống người ta mới lạ Vô ý thức lắc đầu Thế nào? Không dám đi Sở tĩnh tư khinh bỉ hỏi Lâm khiếu đừng nuốt một ngụm nước bọt nói Tốt nhất là tìm cách khác đi thôi Ba ngày nữa là đến ngày kỵ của bản tiên tử Hàng năm cứ vào ngày này ta đều rơi vào tình trạng cuồng tính hóa, lục tình bất nhận, thị sát thành tính, với tu vi của ngươi hiện tại chỉ có thể trở thành con mồi cho ta mà thôi. Có muốn đánh bạc một đường sinh cơ, hay là ngồi đây chịu chết, chính ngươi suy nghĩ đi, sở tĩnh tư xoay người rời đi, chờ một chút, lâm khiếu đừng hoàn toàn vô ý thức kêu lên, thay đổi chủ ý rồi sao, sở tĩnh tư xoay người lại. Dùng vẻ mặt thực hiện được âm mưu nhìn lâm khiếu đường. Lâm khiếu đường trung quy có cảm giác mình bị đưa vào chồng. Nhưng lại không dám mạo hiểm chờ ba ngày. Bởi vì hắn đã từng nghe được một số lời đồn về hoa tiên tử. Thật hay giả hắn cũng không biết. Bất quá không có lửa làm sao có khói. Huống hồ hắn vẫn luôn luôn muốn đi ra ngoài. Dù sao thì cũng chết. Thêm một lần đánh bạc. Lấy mạng làm tiền vốn cũng vậy mà thôi. Chỉ là đột nhiên nghĩ ra sắp tới có chuyện gấp cần phải làm Cho nên muốn nhanh chóng đi ra ngoài Lâm khiếu đừng trả lời lấy lệ nói Sở tĩnh tư mỉm cười Không nói thêm lời nào Hướng về phía cầu thang tầng thứ sau bước đi Lâm khiếu Đường kiên trì đi theo Tầng thứ sau cư nhiên an trí rất nhiều ma pháp trận 15 cấp Mỗi một ma pháp trận này đều là thần trận đã thất truyền uy lực không gì sánh được Tùy tiện ma pháp trận nào cũng có thể đưa cao thủ đỉnh cấp hiện nay đi tới chỗ chết. Coi như là địa vương dai cũng không nhất định qua được. Dâm tặc, ngươi ngoại trừ có nội dương gia còn có một nội linh đúng hay không? Sở tĩnh tư nhìn thấy chín đạo ma pháp trận trọng điệp phía trước đột nhiên mở miệng nói. Lâm khiếu đừng hơi hơi kinh hãi, không nghĩ tới bí mật của mình cư nhiên bị người ta phát hiện ra. Hắn đột nhiên có loại cảm giác không mặc quần áo. Vô ý thức lắc lắc đầu, sở tĩnh tư nhẹ hừ một tiếng, không đồng ý nói. Khi ngươi và ta kết hợp, thân thể của ngươi ta đã rõ ràng như lòng bàn tay, mau mau phóng ra nội linh cho ta. Lâm khiếu đừng bừng tỉnh, lập tức đem nội linh phóng ra ngoài. Sở tĩnh tư kinh ngạc nhìn nội linh nhỏ bé màu xanh, cảm thán nói. Không nghĩ tới trên đời này thực sự có người có được nội dương và nội tinh đồng thời trong cơ thể, dâm tặc. Khó trách thực lực của ngươi so với người cung cấp mạnh hơn rất nhiều. Thông thường chỉ khi đạt đến linh hồn dai mới có thể đem nội linh phóng xuất ra bên ngoài. Thế nhưng ngươi đã có nội dương làm hòn đá điện cơ bản. Cho dù bản thân chỉ có tu vi đại sư dai thì cũng có thể thành thục phóng nội linh ra bên ngoài. Hiệu quả so với cao thủ linh hồn dai cũng không kém hơn bao nhiêu. Rất giỏi. Trong lúc nghe được sở tĩnh tư nói ra những lời này. Đột nhiên lâm khiếu đường sinh ra một ảo giác. tựa hồ như bên cạnh mình không phải là vị tiền bối cao nhân gì gì đó mà là một thiếu nữ bình thường nhất. Thiếu nữ đối với một vật mới luôn tràn đầy mới mẻ. Nhìn ta làm gì? Nhanh nhanh đem nội linh của ngươi kích hoạt. Chuẩn bị sấm trận. Có thể đi ra ngoài hay không chỉ có thể xem xem nội linh của ngươi cố gắng như thế nào. Trong lúc sở tĩnh tư nói chuyện. Trong cơ thể cũng đã phóng ra một linh thể trong màn quang mang màu lam. Linh thể của sở tĩnh tư và thân thể của nàng không khác nhau cho lắm. Chiều cao chỉ có hơn 20 tấc, cả thân hình trong suốt. Linh thể vừa ra ngoài, sở tĩnh tư nhất thời bị vây trong trạng thái nhập định không thể nhúc nhích, yên lặng đứng một chỗ. Dâm tặc, ngươi có thể cho nội linh của ngươi ly khai thân thể bao xa. Linh thể giống như một tinh linh màu lam từ từ bay đến trước mặt lâm khiếu đừng hỏi. Lâm khiếu đừng suy nghĩ một hồi rồi nói, trong vòng một nghìn trượng hẳn là không có vấn đề. Tốt lắm, để cho nội linh của ngươi đi thao sau ta không xa, nghìn vạn lần không nên thất lạc. Mấy loại ma pháp trận 15 cấp đặc biệt này tuy rằng lợi hại, thế nhưng lực cảm ứng đối với nguyên linh lại cực thấp. Chỉ cần chúng ta có thể đi qua quãng đường này liền có thể dễ dàng xuyên qua, đến được điểm mấu chốt thì có thể đem chín đạo ma pháp trận này tạm thời đóng lại. Nguyên Linh của Sở Tĩnh Tư Thần Khí nói, Lâm Khiếu đừng đem chủ ý thức chuyển vào Nguyên Linh, nội dương nhất thời bị vây trong trạng thái hỗn độn thân thể nhập định, mà nội linh huyền phụ bên ngoài cơ thể từ từ trở nên có sức sống, không giống biểu hiện thờ ơ như vừa rồi. Sở tĩnh tư chính là cao thủ địa vương giai, nguyên linh sớm đã thành thục, luyện hóa thành chân linh, hình dáng thân thể và thân thể hầu như không khác nhau nhiều lắm, chỉ là thu nhỏ đi rất nhiều mà thôi. Lâm khiếu đường dù sao mới chỉ đến tu luyện đến đại sư giai, nguyên linh đã đạt tới giai đoạn nội linh, ngay cả ngoại linh cũng chưa được. Nguyên linh của cao thủ linh hồn giai dần dần luyện hóa thành ngoại linh, đại sư giai thì gọi là nội linh. Nội linh của lâm khiếu đường còn chưa thoát khỏi bề ngoài non nớt, nhìn qua chỉ giống như một hài đồng, huyền phụ cùng một chỗ với nguyên linh của sở tĩnh tư giống như một người lớn dẫn theo một trẻ con. Tiểu bằng hữu muốn đi theo tỷ tỷ A, không được không nghe lời nha. Chân linh của sở tĩnh tư làm bộ nghiêm trang nói, thậm chí còn vươn tay sờ sờ vào cái đầu nhỏ bé của nội linh lâm khiếu đường. Nội linh của lâm khiếu đừng quệt miệng nhỏ giọng thầm nói cái gì đó Lại tựa hồ như đang oán dân cái gì Một lớn một nhỏ Hai linh thể một trước một sau Không hề có trận bích kinh khủng của ma pháp trận Lúc đầu lâm khiếu đừng vẫn còn tập trung cao độ đề phòng Bất quá sau khi qua được năm đạo ma pháp trận Cuối cùng cũng đã minh bạch được ý đồ của sở tĩnh tư Tâm trạng liền thả lỏng lại Trên thực tế Nguyên linh từ trong thân thể thoát ra ngoài vô cùng mềm yếu, hơn nữa lại rất dễ bị diệt sát. Một khi nguyên linh tiêu tán thì bản thân chân chính tử vong, thân thể đã không còn nguyên linh giống như một cái xác không hồn. Bất quá nguyên linh tuy rằng thuộc về năng lượng thể, chúng giống như một tia sáng không hề có trọng lượng, không có cảm giác. Ma trận tuy mạnh nhưng cũng khó có thể bắt được nguyên linh, thậm chí mấy ma pháp trận đặc biệt này lại không có cảm giác. Chỉ tưởng là một tia sáng vô hại mà thôi Còn có một điểm trọng yếu hơn Tốc độ của nguyên linh cực nhanh Thậm chí có thể đạt đến trình độ thuấn di Sau khi thuận lợi vượt qua được đạo ma pháp trận thứ 8 Lâm khiếu đường buông ra một hơi thở thật dài Hy vọng đã ở ngay trước mắt Thậm chí còn có thể nhìn thấy được chốt mở trong đạo ma pháp trận thứ 9 Ngay khi nội linh của lâm khiếu đường chuẩn bị tiến vào trong trận bích của ma pháp trận thứ 9 chân linh của sở tĩnh tư đột nhiên cả kinh nói, chậm đã. Làm sao vậy? Nội linh của lâm khiếu đường lại càng hoảng sợ xoay người hỏi. Đây là ma pháp chân tê liệt không gian, coi như là nguyên linh cũng không có cách nào vượt qua. Chân linh sở tĩnh tư với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng nói, thần sắc hai linh thể một lớn một nhỏ tối sầm lại. Nếu như không thể vượt qua được đạo ma Pháp trận cuối cùng này, vậy thì thực sự phải đợi mấy trăm năm nữa, đến lúc đó có thể sống sót được hay không đã là một vấn đề. Hơn nữa tài nguyên tu luyện ở nơi này thực sự thiếu thốn đến thương cảm, muốn ở nơi này bế quan tu luyện thực sự là lừa mình dối người. Đôi mắt của nội linh lâm khiếu đường đột nhiên sáng ngời nói, ngươi có biết chính xác vị trí chốt mở hay không? Chân linh sở tĩnh tư gật đầu nói, Theo như những ký hiệu đánh dấu trên tế đàn, ta nghĩ có thể xác định đại khái chốt mở ở chỗ nào. Theo ngón tay tinh xảo của chân linh sở tĩnh tư chỉ, xuyên qua đạo ma Pháp trận thứ 9, nội linh của Lâm Khiếu đừng liếc mắt nhìn thấy một viên bảo thạch màu vành khảm trên vách tường mật thất tầng thứ 6. Chỉ cần quẹo phải ba vòng, xuống một chút nữa rồi kéo là được. Chân linh sở tĩnh tư cũng không biết Lâm Khiếu đường định làm gì. Thế nhưng vẫn đem phương pháp nói ra. Nội linh của Lâm Khiếu đừng đem nguyên thức thúc đẩy lên cao nhất. Đôi mắt hơi tỏa sáng nhìn chằm chằm vào chốt mở. Bàn tay non nớt khả ái chậm rãi dơ lên cao. Độ rộng của bộ ma pháp trận thứ 9 không vượt quá 100 trượng Bởi vì không gian ma pháp từ bên ngoài nhìn vào bên trong hầu như là trong suốt nên có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ đối diện. Qua nửa ngày. Nội linh của lâm khiếu đừng vẫn duy trì tư thế hai tay giơ lên trước mặt Chân linh sở tĩnh tư dần dần mất đi kiên trì Đang muốn phát tác Đột nhiên nghe được âm thanh di chuyển rất nhỏ Theo hướng âm thanh phát ra thì nhìn thấy viên hoàng bảo thạch khảm trên vách tường Xuất hiện một bàn tay nhỏ bé màu vàng nhạt đang ra sức lay động bảo thạch Lợi dụng nội linh trực tiếp thi triển kỹ nghệ Đây là lần đầu tiên lâm khiếu đừng nếm thử không nghĩ tới so với tưởng tượng khó khăn hơn nhiều lắm. Nguyên linh là cho nguyên lực thực chất hóa mà hình thành, sau đó đem nguyên thức quán nhập chính là nguyên linh. Khi nguyên linh thoát khỏi cơ thể, tuyệt đại bộ phận nguyên lực dùng để suy trì sự tồn tại của linh thể, muốn tách ra được một chút là một chuyện khó khăn phi thường. Hơn nữa lâm khiếu đừng mới chỉ có tu vi đại sư giai, nguyên lực có thể tách ra được thiếu lại càng thiếu. Bởi vậy, Trong trạng thái nội linh có thể ngưng tụ một kim thủ cách đó hơn trăm trưởng đối với Lâm Khiếu Đừng mà nói tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn Hiện tại Lâm Khiếu đường hầu như đã kiệt lực Thế nhưng chốt mở mới chỉ quay được một vòng Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới chấm 258 Thấy ánh mặt trời khuôn mặt non nớt của nội linh Lâm Khiếu Đừng hiện rõ sự uể oải Hắn đã tiếp cận tới điểm cực hạn của bản thân Bảo thạch chỉ chuyển động thêm được nửa vòng Ngay khi lâm khiếu Đường chuẩn bị buông tha Một bàn tay nhỏ bé tinh tế đã đặt lên trên bờ vai của hắn ta có thể truyền một chút nguyên lực cho ngươi Hiện tại ta và ngươi đều trong trạng thái linh thể Nguyên lực có thể lợi dụng không được nhiều cho lắm Có khả năng hấp thu bao nhiêu chỉ có thể nhìn vào bổn sự của ngươi Lâm khiếu Đường nhìn hoa tiên Tử hồi lâu mới gật gật đầu Bắt đầu hấp thu nguyên lực không nhiều lắm truyền đến từ trên vai Có thêm năng lượng, tiến độ của lâm khiếu đường rõ ràng nhanh hơn một chút. Bàn tay màu vàng ẩn hiện cách đó hơn 100 trượng hiện tại có vẻ như rõ ràng hơn một chút. Hoàng bảo thạch chốt mở theo sự cố gắng của kim thủ từng chút từng chút một chuyển động. Rốt cuộc đã quay đủ 3 vòng, thế nhưng một chút cuối cùng này lại cần khí lực rất lớn mới được. Lâm khiếu đường thanh minh một tiếng, hầu như muốn hồn phi phách tán. 3. Rốt cuộc, viên bảo thạch màu vàng bị lôi xuống dưới. Hô miệng tiếng, chín đạo ma pháp trận không có dấu hiệu báo trước tự động biến mất. Nhanh quay về thân thể, nhanh, chúng ta chỉ có thời gian rất ngắn. Hoa tiên tử gấp gáp nói, một lớn một nhỏ, hai nguyên linh chỉ hơi lay động đã biến mất quay trở lại thân thể. Lâm khiếu đừng và hoa tiên tử trong trạng thái nhập định mở hai mắt, không dám có một chút chậm trễ, cấp bách độn phi về phía trước. Trong quá trình độn phi lâm khiếu đường cảm giác được tu vi bản thân mạc danh kỳ diệu, không rõ lý do, gia tăng thêm một chút, đã tiến nhập vào Đại sư Giai Hậu Kỳ đỉnh. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải là thời gian để suy nghĩ, tâm thần ngưng tụ đem hết nguyên lực phát ra bay về phía trước. Cả quá trình chỉ trong thời gian mấy cái trước mắt mà thôi, lâm khiếu đường và hoa tiên tử đã đến được bờ bên kia, không chờ hai người thở dốc. Chỉ nghe thấy phía sau phát ra mấy tiếng nổ Chín đạo ma pháp trận rốt cuộc lấy thể sát đánh không kịp bưng tại khởi động trở lại Trước sau chỉ trong thời gian cực ngắn Nguy hiểm thật Lâm khiếu đừng thầm thở một hơi Ở nơi này quả nhiên có thần thi thảo Trong mắt hoa tiên tử phóng ra tia sáng kỳ dị hưng phấn nói Chỉ thấy tầng mật thất thứ sáu giống như một tòa đại điện Tường bao quanh bốn phía từng khối rõ ràng Đầu cuối cùng của hàng lang thật dài có một pho tượng bằng đá màu vàng tối cực lớn. Xung quanh là bãi đá. Trên bãi đã có nằm một bộ xương khô. Bộ phận xương sườn cạnh trái tim có mấy cây dược thảo màu tím nho nhỏ. Cối nhánh dược thảo còn rủ xuống mấy quả cây. Danh từ, thần thi thảo, này, đây là lần thứ hai lâm khiếu đừng nghe được. Lần trước đó hắn nghe được từ lời của kỳ áo tại âm thi đảo. dược thảo này ngay cả quái vật địa vương dai đều bị mê muội hiển nhiên chính là vật cực kỳ hy hữu hoa tiên tử giơ tay lên cách không nhiếp vật chảo một cái tức thì thu được thân thi thảo hứng phấn không ngớt nhìn dược thảo trong tay vui mừng khó có thể kiềm chế được nha đầu dược thảo này rất đặc biệt hay sao lâm khiếu đừng rất tùy tiện hỏi một câu có thể là ở cùng nhau khá lâu làm cho hắn không còn cảm giác khác lạ là... Lâm khiếu đừng hoàn toàn theo bản năng thốt ra hai chữ nha đầu, thế nhưng lời vừa mới ra khỏi miệng thì đã thầm hối hận trong lòng, hai tiếng nha đầu này cũng quá thuận miệng đi, tình huống hiện tại so với trước đó không hề giống nhau, cả người nhất thời căng thẳng nhìn Hoa Tiên Tử, có lẽ là tâm tình của Hoa Tiên Tử sau khi lấy được trí bảo rất hoan hỉ nên căn bản không lưu ý, chỉ là thưởng thức cây dược thảo trong tay nói trên. Đây chính là dược thảo cần có nguyên khí của Thượng Cổ Đại Thần mới có thể ngưng tụ ra được. Người bình thường ăn vào có thể lập tức tiến nhập Đại Sư Giai. thọ mệnh so với người tu luyện bình thường cao hơn gấp đôi. Dược thảo này cũng là căn bản để luyện chế thiên nguyên hoàng đan. Các dược thảo phối hợp các có thể tìm được tương đối dễ dàng. Duy chỉ có dược thảo này không tìm nổi trong toàn bộ tu luyện giới. Mấy nghìn năm xuất hiện được một vài cây đã là rất không tồi rồi Lâm khiếu đừng nhìn ba cây thần thi thảo Trong tay hoa tiên tử không khỏi cảm thán không ngớt. Sở Nha đầu Lần này ngươi kiếm lớn Hoa tiên tử keo kiệt đem cả ba cây thần thi thảo Thu vào Hướng lâm khiếu đừng nói Dâm tặc Tại tầng thứ năm ngươi đã lấy toàn bộ linh vương đan Vậy thì ba cây thần thi thảo này là của ta Lâm khiếu đừng cảm thấy kỳ quái vì sao hoa tiên tử phải hướng về chính mình giải thích, cười cười nói, tuy rằng nó là thứ tốt, thế nhưng với tu vi hiện tại của ta thực sự vô dụng. Hai người đem tầng thứ sáu tìm kiếm ký càng một lần, ngoại trừ mấy cổ thi thể không biết thân phận và những cây, thần thi thảo, chưa thành thục thì không tìm được thứ gì khác. Dâm tặc, thanh cử kiếm trước kia của ngươi đã bị nát. Dùng bộ khôi giáp này để làm lại một thanh khác đi. Hoa tiên tử lấy từ một thi thể một bộ khôi giáp khá dày nói. Lâm khiếu đừng tiếp nhận khôi giáp, chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống. So với ngân tinh trước khi vỡ nát còn nặng hơn rất nhiều, ước chừng hơn gấp hai lần, chỉ là không biết nó làm từ tài liệu gì. Đây chính là chiến giáp của những thượng cổ tu luyện giả sử dụng, tài liệu chế tạo nên có lẽ không thể biết được. Bất quá trải qua trận chiến đấu kịch liệt trước kia, lại thêm nhiều năm tháng như vậy trôi qua, nó vẫn như cũ không tổn hao gì nhiều. Tất nhiên có chỗ bất phàm riêng, chắc chắn so với thành cử kiếm trước kia của ngươi mạnh hơn nhiều. Hoa Tiên Tử giải thích một cách rất tự tin nói, có so với không có trung quy tốt hơn nhiều, lâm khiếu đừng cũng không khách khí, trực tiếp đem bộ chiến giáo thu vào trong đai lưng chữ vật. Tầng thứ 6 có thể nói là địa phương càn cỗi nhất của toàn bộ mộ tháp, hầu như không có đến nửa điểm dấu hiệu có thể tìm được bảo bối. Tựa hồ như nơi này chỉ là một phần mộ chứ không phải là nơi để cất dấu bảo vật. Lâm khiếu đừng cũng từ hoa tiên tử có được thứ mình muốn, tự nhiên không có tâm trạng tìm tòi nơi này. Trực tiếp tiến vào trong truyền tống trận nho nhỏ tầng thứ sáu, trong nháy mắt đã được truyền tống ra bên ngoài, ma tháp cấm địa. Địa phương hai người được truyền tống tới chính là Thạch Lâm ngay bên ngoài ma pháp trận thủ hộ. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên cảm giác thấy có một cỗ khí tức nguyên lực quen thuộc cấp tốc hướng về phía mình bay tới. mà hoa tiên tử thì nhíu nhíu đầu lông mày, thả người một cái đã bay lên. Một trắng một đen, hai đạo thân ảnh ba chạm kịch liệt vào nhau. Bóng trắng không một chút sức mẻ, bóng đen thì văng ngược lại và đổ ba cây Thạch Trụ mới có thể dừng thân hình lại. Bóng trắng lao tới truy kích, đang muốn xuất thủ lần nữa thì phía sau truyền đến thanh âm cấp bách. Hạ thủ lưu tình, lâm khiếu đừng bay tới cản lại, nhìn hoa tiên tử nói, nàng là nữ phó của ta. Trong mắt của hoa tiên tử lóe lên một loại rung động không rõ ràng dâm tặc, người cư nhiên cùng với một ám gia tinh linh ký kết chủ tớ khế ước, cẩn thận bị hút khô. Lâm khiếu đừng không quá minh bạch ý tứ trong lời nói của hoa tiên tử, Tiến tới nâng Tân Tây Á đang bị thương dậy, Tân Tây Á phun ra một ngụm máu lạnh lùng nhìn Hoa Tiên Tử không có một chút sợ hãi. Không biết vì sao tâm trạng của Hoa Tiên Tử rất không tốt, hừ lạnh một tiếng, chừng mắt liếc nhìn Lâm Khiếu đường dâm tặc chính là dâm tặc. Lâm Khiếu Đừng không hiểu ra sao nhìn Hoa Tiên Tử đi sang một bên, sau đó kiểm tra thân thể Tân Tây Á một phen, trong lòng thầm giật mình, chỉ một lần ba chạm vừa rồi. Kinh mạch của Tân Tây Á cư nhiên đứt đoạn mất chỗ, nội tảng cũng đã bị thương nặng. Đây đã là dưới tình huống Hoa Tiên Tử đã thu lại một phần sức lực. Bằng không chỉ cần một kích, Hoa Tiên Tử đã có thể thu lấy tính mệnh của Tân Tây Á. Ngươi không sao chứ? Đối với việc Tân Tây Á vẫn luôn luôn ở bên ngoài cấm địa chờ đợi, trong lòng lâm khiếu đừng trào lên tình cảm ấm áp. Tân Tây Á nhẹ nhàng lắc đầu nói, chủ nhân, không cần lo lắng. Chỉ cần điều tức một thời gian là tốt rồi Sau đó sâu trong thạch lâm có mấy người đi ra Hoa tiên tử chỉ là đạm nhiên liếc mắt nhìn thoáng qua Không hề xuất thủ Bởi vì cảm giác được nguyên lực trên người mấy kẻ này thực sự quá yếu ớt Đối với hoa tiên tử mà nói có nhiều hơn nữa cũng không gây được bất luận sự uy hiếp nào Mấy người chật vật đi tới phụ cận Trong ánh mắt nhìn lâm khiếu đừng ngoại trừ kính trọng ra Lại có vài phần nghi hoặc Còn đối với hoa tiên từ xa xa sinh ra một loại cảm giác vô cùng sợ hãi, không dám phát ra chút âm thanh nào. Vừa rồi tân Tây Á một đòn trọng thương, họ đều đã nhìn thấy được. Một người có thể dễ dàng đánh bại cao thủ đại sư Giai, đã viễn siêu phạm vi lý giải của mấy người Na Địa vương Giai đối với họ mà nói chỉ nghe được trong truyền thuyết chứ chưa bao giờ gặp được. Thế nhưng lúc này đã chân thật xuất hiện trước mắt. Tiền bối Người đi ra từ lúc nào vậy Chúng ta còn tưởng rằng người bị phong Ấn bên trong ma tháp cấm địa Na miễn cưỡng đứng vững dưới áp lực mạnh mẽ của hoa tiên tử hỏi Lâm khiếu đừng vẫn chưa trả lời Chỉ dùng khuôn mặt không chút biểu tình nhìn thoáng qua mấy người Sau đó ôm lấy tân Tây Á chuẩn bị rời đi Tiền bối, trừ một chút Na cấp thiết kêu lên Có việc gì hay sao? Lâm Khiếu Đường dừng cước bộ lại nói. Viu Na hơi hé miệng, đông, lại một lần quỳ gối trước mặt Lâm Khiếu Đường thỉnh tiền bối ban thưởng cho vãn bối một điểm bảo vật, coi như thù lao vãn bối một đường dẫn đạo. Lâm Khiếu Đường không hề lên tiếng, ôm tay Tây Á tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Tuyệt vọng nhìn về bóng lưng của Lâm Khiếu Đường, nước mắt tràn ra khỏi mi. bản thân thực sự quá vô dụng rồi. Chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn quốc gia rơi vào trong tay người khác. Thế mà một điểm biện pháp cũng không có. Hy vọng buông tha tôn nghiêm cũng bị cử tuyệt lạnh lùng. Bản thân còn sống trên đời này làm gì chứ? Sao không cùng với quốc gia rơi vào tay giặc? Mạnh mẽ móc ra thủy thủ trong người. Hướng về phía cổ họng chính mình cắt tới. Công chúa! Không thể! Lão ba mạ quát to một tiếng. Hai mắt hầu như thoát ra ngoài. Lộ Hy và Đức Tạp Tu muốn lao lên ngăn cản, thế nhưng không kịp rồi, chỉ có thể nhìn thanh thủy thủ sáng lóe cắt vào cái cổ tránh hồng của Vilna. 3. Một bàn tay to màu vàng nhạt đột nhiên xuất hiện, nắm chặt lấy cổ tay Vilna. Vilna không thể tự vẫn hết lớn, vì sao không cho ta chết? Một kim thủ khác lại chậm rãi bay tới, kim thủ lơ lửng trước mặt Vilna mở ra. Trong lòng bàn tay có ba khỏa đan dược màu vàng lóe sáng, một thanh âm trong sáng theo gió truyền tới. Sống, Trung Quy vẫn có hy vọng, đã chết rồi thì cái gì cũng không còn nữa, tự sát chỉ là hành vi của người yếu đuối. Đây là ba khỏa, linh vương đan, tính là thù lao, con đường sau này phải do chính ngươi lựa chọn. Thanh âm giống như ngay bên tai thế nhưng thanh niên từ lâu đã biến mất không thấy. Vị cao thủ địa vương giai kinh khủng kia cũng đã biến mất không biết từ khi nào. Nói chung mấy người na ngay một điểm cảm ứng cũng không có. Kinh ngạc quỳ trên mặt đất, na nhìn ba viên kim đan trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đem kim đan giữ chặt trong lòng. Hướng về phía thanh niên vừa mới biến mất thật sâu dập đầu ba cái. Lộ hy và lão ba mà sớm đã khóc không thành tiếng, ngay cả đức tạp tư cũng chảy ra một tia ướt át nơi khóe mắt. Dâm tặc, ngươi thực sự bỏ ra được, đó chính là ba khỏa linh vương đan nha. Tùy tiện một khỏa cũng có thể làm cho tu luyện giả tranh nhau đến chóc ra đầu. Trong mắt hoa tiên tử có chút dị dạng nhìn lâm khiếu đừng nói. Lâm khiếu đừng thản nhiên nhìn phía trước, bỗng nhiên khuôn mặt hiện lên một nụ cười tà ác. Trả lời, trong mắt dâm tặc, nữ sắc tự nhiên trọng yếu hơn tất cả. Ngươi nói xem có dâm tặc nào có thể nhìn một mỹ nữ trước mắt hương tiêu ngọc vẫn hay không? Đương nhiên không thể, điều này rõ ràng trái với đạo đức chức nghiệp. Hoa tiên tử bĩu mỗi, không có thuốc chữa. Lâm khiếu đừng nhún nhún vai từ chối cho ý kiến, mạnh mẽ phát lực ra tốc bay đi. Đôi môi đỏ của hoa tiên tử nhìn về bóng lưng trước mặt hơi hơi nhếch lên tạo thành vòng cung hầu như không nhìn ra được. Đôi mắt đẹp trượt lóe. Cũng theo đó ra tốc bay đi. Bay một hồi không có mục đích. Lâm khiếu đừng mở miệng hỏi. Tiên tử, ngươi có biết cách trở lại kỳ đông đại lục hay không? Hoa tiên tử thản nhiên nói. Biết. Trong lòng lâm khiếu đừng vui vẻ. Cấp thiết hỏi tiếp. Như thế nào mới có thể quay lại? Có địa đồ. Hoa tiên tử liếc mắt nhìn nữ tử ám da tinh tinh đang hôn mê trong tay. Lâm khiếu đừng nói. Ngươi giết chết nàng. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 259 ước định một năm lâm khiếu đừng không suy nghĩ nhiều, thản nhiên nói. Vậy thì quên đi, ta sẽ tự tìm đường. Hoa tiên tử cười lạnh lùng, vậy thì ngươi tự đi tìm được rồi. Giữa Minh Tây Đại Lục và Kỳ Đông Đại Lục là Hải Dương vô biên vô tận. Hơn nữa mỗi một đoạn hải vực lại có một hoàn cảnh bất đồng Một số bộ phận hải vực còn có hải tộc cường đại canh gác Thậm chí còn có thể gặp phải yêu thú 14 cấp Nhưng điều này còn coi như tốt Nếu là không đầu không đuổi tự phi hành lung tung Rất có khả năng xông nhầm vào ba khối đại lục khác Một khi tiến nhập Cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có đi mà không có về a Lâm khiếu đừng nhẹ nhàng cười vậy thì tiên tử độ hải lần đầu tiên làm thế nào mà vượt qua được đây? Đôi mắt đẹp của hoa tiên tử chợt lóe lên, muốn biết thì hãy giết nàng. Lâm khiếu đừng phát giác được trong mắt của hoa tiên tử có cừu hận, kỳ quái hỏi. Tiên tử và ám gia tinh linh chẳng lẽ lại có thâm cừu đại hận gì đó hay sao? Hoa tiên tử chán ghét nhìn Tân Tây Á nói, nếu như không phải bọn thì thì bản tiên tử tại 300 năm trước đã tìm được. thần thi thảo rồi cũng không đến nỗi phải trọng thương quay về kỳ đông đại lục bế quan liền hai giáp, kiểu này không báo thực sự khó có thể giải được nỗi hận trong lòng ta lâm khiếu đừng biểu môi đối với kiểu hận liên quan nhiều năm trước đây hắn không muốn hiểu quá sâu tiên tử, chuyện của 300 năm trước cần gì phải tính lên đầu của một người khác cơ chứ tân Tây Á đã theo ta 9 năm, ta tuyệt đối không có khả năng giết chết nàng Hoa tiên tử dừng lại trước mặt lâm khiếu đường, một lát sau nói, dâm tặc. Bản tiên tử còn có một số chuyện muốn làm, tạm thời không quay trở lại. Bất quá nhiều lắm thì cũng chỉ một năm là có thể xong xuôi. Ta cho ngươi thời gian một năm để suy nghĩ cho kỹ, chỉ cần ngươi giết chết nữ tử này, cùng với ám gia tinh linh phân rõ giới hạn. Bản tiên tử không chỉ đem ngươi cùng về kỳ đông đại lục. Hơn nữa còn đem sở học suốt đời truyền thụ cho ngươi, càng có thể cùng ngươi chia sẻ, thiên nguyên hoàng đan, trong vòng trăm năm ngươi có thể đột phá hai đại quan ải tiến nhập địa vương giai, đến lúc đó bản tiên tử liền kết thành thần tiên quyến lữ với ngươi, ngang dọc kỳ minh phong, lâm khiếu đường vô cùng ngạc nhiên, hoa tiên tử này lại có thể nói rõ ràng đối tốt với mình như vậy, còn cho thấy thái độ. Hiển nhiên đối với việc kết hợp trước đây nàng rất coi trọng, thậm chí có thể tiếp thu hắn. Lâm khiếu đừng cho dù nằm mơ cũng không hề nghĩ ra hoa tiên tử thực sự coi trọng hắn. Quả là không có lý do gì, nói thô một chút thì môn bất tương hộ bất đối, không môn đăng hộ đối, rất không đạo lý. Dâm tặc, ngươi không cần phải nhìn ta như vậy, bản tiên tử không nhìn đến một thân tu vi của ngươi, nhìn ngươi coi như cũng có vài phần nhãn lực. Tuy rằng ngươi còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng không phải là người gian trá. Lúc sấm trận tầng thứ năm không hề bỏ lại bản tiên tử trốn một mình. Khi tầng thứ năm gặp nguy cơ sụp đổ, đồng dạng ngươi không hề tự bảo vệ mình mà bỏ ta lại. Tại những tình huống cấp bách nguy hiểm như vậy không phải ai cũng có thể quyết định được như ngươi. Vô luận là ngươi vì lý do gì đi nữa, muốn đạt được một thứ gì đó, chỉ ít có thể cho thấy ngươi không phải là kẻ sợ chết. Bản tiên tử không phải là người vô tình, lại càng không phải vì ngươi tu vi quá thấp mà khinh thường ngươi. Bản tiên tử có được ngày hôm nay là do bước đi từng bước từng bước một, tu luyện giới hầu như tất cả đều a du, gian trá, chỉ có trong hoàn cảnh sống chết trước mắt mới có thể nhìn rõ được bản chất của một người. Trong đôi mắt đẹp của hoa tiên tử thực sự tràn ra một tia sáng nhu hòa, nghiêm mặt nói, nghe được những lời này vào trong tai. Nếu nói lâm khiếu đừng không hề cảm động, đó là gạt người. Thế nhưng không hiểu vì sao trong lòng hắn cũng có một loại rung động bài xích nào đó. Tiên tử có thể coi trọng tại hạ như vậy, chính là vinh hạnh của tại hạ. Bất quá ta tuyệt đối không giết chết nàng ta, không cần phải sợ yêu nghĩ gì nữa. Lâm khiếu đừng rất kiên quyết nói. Nói bây giờ là quá sớm. Trong lúc nói lên những lời này, khuôn mặt hoa tiên tử hiện lên nét thất vọng. Xoay người bay đi, một đoá bạch ngọc đàm hoa rơi vào trong tay lâm khiếu đường, chính là pháp bảo hoa tiên tử vẫn sử dụng, khi thân ảnh màu trắng biến mất nơi xa, một đoạn truyền âm lại tiến vào ý thức hải của lâm khiếu đường, dâm tặc, thu hồi thiên đàm hoa thật tốt, pháp bảo này có thể giải trừ được Vu Hao Chi độc trước đó bản tiên tử hạ trên người ngươi, đây cũng chính là pháp bảo bản tiên tử luyện hóa hơn 100 năm, ngươi hay thu chứ? Tạm thời thay bản tiên tử bảo quản trong một năm, một năm sau bản tiên tử có thể thông qua vật này tìm được ngươi, đến lúc đó ngươi hay cho ta một câu trả lời thuyết phục. Có thể trở về quê cũ hay không, phải dựa vào chính quyết định của ngươi. Lâm khiếu đừng nhìn bạch ngọc đàm hoa trong tay, lại nhìn về phía hoa tiên tử vừa mới biến mất, bàn tay hơi giật giật, bạch ngọc đàm hoa lập tức thu vào trong đai lưng chữ vật. Sắc mặt Tây Tây Á trên tay hắn tái nhợt Cực kỳ thống khổ Rất nhiều máu loãng không ngừng chảy ra khỏi miệng của nàng Lâm khiếu đừng không dám tiếp tục chậm trễ Thả người một cái rồi hướng về phía Thiên Long Thanh Độn Phi mà đi Mấy ngày hôm này Pháp mã nhị sống một ngày tựa hồ như một năm Hơn hai tháng trước Chủ nhân đã để lại năm khỏa Thư thông đan rồi đi mất Đến nay vẫn chưa có tin tức gì hiện tại pháp mã nhị đã phục dụng hết năm khoa thư thông đan trước đó còn lại một khoa trên người chỉ còn lại một khoa cứu mạng cuối cùng ngày mai sẽ đem khoa cuối cùng này nuốt vào nếu như nửa tháng sau chủ nhân vẫn chưa hiện thân mà nói bản thân sẽ phải tự bạo bỏ mình hạ chẳng chắc chắn thê thảm không gì sánh được pháp mã nhị trực tiếp ở bên ngoài biệt viện chờ đợi hai ngày nay mỗi một ngày đều hy vọng chủ nhân có thể xuất hiện Lão tổ tông của ta, à, à, nhất định người phải phù hộ tử tôn của người trường mệnh trăm tuổi, ta không muốn chết sớm như vậy a. Pháp Mã Nhĩ dùng thân hình vô cùng tiểu tùy quỳ gối giữa sân cầu xin. hiêng ngày này, mỗi một giây chờ đợi làm cho tinh thần và thể xác của Pháp Mã Nhị càng thêm uể oải, quỳ một hồi rồi thiếp đi. Đứng lên, để ta ngủ tiếp. Đứng lên. Mẹ nó, lão tử nhanh muốn chết rồi. không thể tiếp tục hưởng thụ một chút tư vị tham ngủ nữa đâu pháp mã nhi đang ngủ say lại một lần nữa bị người khác kêu to áp lực nhiều ngày qua lên tinh thần rốt cuộc bùng nổ con mắt mạnh mẽ mở ra khi nhìn thấy rõ người người đến pháp mã nhi rốt cuộc bị dọa đến nỗi suýt tiểu ra quần vừa mới đứng lên lại mạnh mẽ quỳ xuống đất nói không biết chủ nhân trở về có mắt như mù đáng đánh ba ba ba Nói xong Pháp Mã Nhi lập tức giơ tay tát liên tục vào má chính mình. Lâm khiếu đừng đưa tay ra. Một cố khí lưu đem Pháp Mã nhị đẩy lên trước tiên ngươi đi ra ngoài cho ta. Pháp Mã nhị liên tục gật đầu, ước gì ly khai. Thế nhưng vừa mới bước được vài bước, lại ngừng lại cẩn thận nói. Chủ nhân, cái kia, kim đan ta sắp dùng hết rồi. Lâm khiếu đừng không để ý đến. Ôm tân Tây Á nhanh chóng tiến vào gian nhà trong nội viện Pháp mãi nhị một trận thất vọng Bất quá người cuối cùng đã trở về Bản thân còn có thời gian nửa tháng nữa Không cần phải nóng lòng nhất thời Pháp mãi nhị ủ rũ hướng cánh cửa rời đi Đúng lúc này, đột nhiên có mấy đạo khí lưu đập vào mặt mà đến Pháp mãi nhị chỉ cảm thấy có mấy bàn tay vô hình nhanh chóng điểm điểm lên người mấy cái Sau đó một đạo thanh âm thản nhiên truyền tới, bí pháp trên người ngươi đã được giải, không cần phải dùng thư thông đan nữa, sau này không cần đến đây nữa, đi thôi. Pháp mãi nhĩ nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân được thả đi, tâm tình nhất thời vui mừng vô cùng, xoay người lại một cái, sau đó chạy như bay ra ngoài, cảm giác được tự do thực sự quá mỹ diệu. Vừa với vào trong phong Lâm Khiếu đường liền hạ tân Tây Á xuống bắt đầu chữa thương cho nàng. Hoa Tiên Tử tuy rằng chưa hạ sát thủ, thế nhưng lần này có chút mạnh tay. Trước đó kiểm tra sơ qua, cho rằng chỉ là nội thương nghiêm trọng. Lúc này Lâm Khiếu Đừng mới phát hiện ra ngay cả nguyên linh của nàng cũng bị chấn động. Cũng may Lâm Khiếu Đừng có thể dùng nội linh của mình dẫn... vào trong cơ thể Tây Tây Á tiến hành chữa bệnh 7 ngày sau Tân Tây Á từ từ khôi phục ký ức thế nhưng thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ Lâm khiếu đừng không rời nàng đến một khắc chuyên tâm vận chuyển nguyên lực chữa thương cho nàng thậm chí còn lấy cửu hỏa Nguyên đan trong người ra phụ trợ một tháng sau rốt cuộc Tân Tây Á cũng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đối với hành động tận sức tận lực chữa thương của Lâm khiếu đường Tân Tây Á cảm động không thôi. Trước đây nàng vẫn cho rằng khi ám gia tinh linh nhận chủ, sinh hoạt nhất định rất thê thảm, bất quá chỉ là công cụ và đồ chơi của chủ nhân mà thôi. Hiện tại quan điểm của Tân Tây Á đang từng chút từng chút thay đổi dần dần. Bản thân hiện tại so với các ám gia tinh linh nhận chủ khác tựa hồ sống tốt hơn rất nhiều. Vài ngày tiếp theo, Lâm Khiếu Đường lợi dụng thiên đàm hoa tiến hành điều tức, quả nhiên đã đem vu hoa chi độc trên người bài trừ hết ra ngoài. Không chỉ có như vậy. lượng nguyên lực đột nhiên bành trướng trước đó của Lâm Khiếu Đừng trong mấy ngày nay nhanh chóng được hắn tiêu hóa củng cố. Cố lực lượng này là do ngoại lai thêm vào. Lúc đầu Lâm Khiếu Đừng không hiểu rõ, bất quá không cần phải suy nghĩ nhiều. Lâm Khiếu Đừng nhớ lại lúc hóa thân nguyên linh, chân linh của Hoa Tiên Tử từng vận chuyển một chút nguyên lực vào bản thân. Có lẽ lần chuyển nguyên lực đó có thể vĩnh viễn bảo tồn trong cơ thể. Điều này chắc chắn là do hoa tiên tự động tay động chân gì đó, đối với loại trợ giúp này, lâm khiếu đừng có chút cảm động, nữ nhân này thực sự có lòng. Có, Linh Vương Đan, Tu Vi lại đạt tới hỡi kỳ đỉnh cao, trùng kích linh hồn dai là chuyện cần thiết trước mắt. Bất quá cho dù mọi chuyện đã sẵn sàng thì lâm khiếu đừng cũng không quá nóng vội nhất thời, nhìn qua chỉ là một bước, thế nhưng không chuẩn bị kỹ càng rất có khả năng thất bại. Lại thêm còn có việc cần làm Trước mắt Lâm khiếu đừng chưa muốn lập tức tiếp nhập trùng quan Băng không không biết phải tốn mất bao nhiêu thời gian mới hoàn thành Sau khi tịnh hóa hoàn toàn vu hoa chi độc Lâm khiếu đường liền đi tới phỉ nhã thương hội Một đường đi tới Rất hoang vắng tựa hồ như nơi này gặp phải tao kiếp gì đó Toàn bộ thành thị đều cực kỳ tiêu điều Người qua lại trên người ít đến đáng thương ngẫu nhiên có thì đều là người có y phục cao quý xa hoa phỉ nhã thương hội không biến đổi bao nhiêu lâm khiếu đừng vừa mới tiến vào khu giao dịch cao cấp lập tức có một lão giả mặc bộ ma pháp trường bào cũ nát tiến lên nghênh đón nguyên lực trên người cho thấy đã đạt được tu vi sư giai hậu kỳ tiền bối người muốn mua vật phẩm gì lão giả vừa mới tiến lên liền hỏi hội trưởng của các ngươi có ở đây hay không Lâm Khiếu Đường liếc mắt nhìn xung quanh, đúng là vắng vẻ không có một bóng người, sợ là sinh ý hiện nay rất khó làm. Trên mặt lão giả hiện rõ nét do dự, có chút quan sát Lâm Khiếu Đường, hiển nhiên hắn không thể xác định được thân phận của Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường vung tay lên, một đóa tử kim hoa đã xuất hiện trên tay, đây là tín vật trí cao mà Lạc Phỉ Phu Nhân đưa cho hắn không lâu trước đây. Lão giả vừa nhìn thấy tử kim hoa nhất thời thần sắc liền buông xuống, liên tục gật đầu nói, đúng rồi, đúng rồi, tiền bối, thỉnh ngài đi theo ta. Trong lòng lâm khiếu đừng vui vẻ, không nghĩ tới nạp lan u dĩ nhiên có mặt, lần này tới đây là vì tìm kiếm nữ nhân này. Hiện tại hoa tiên tử tựa hồ như đã khôi phục được ký ức, nếu như nàng thực sự phải đi về, vậy thì nhất định sẽ không bỏ lại cô đồ để bảo bối. Nếu như có thể động tay động chân bố trí lên người nạp lan u thứ gì đó có thể truy tung Vậy thì có thể theo đó quay về được rồi Bảo lâm khiếu đừng giết tân Tây Á Hán kiên quyết không làm được như vậy Căn bản không cần phải suy nghĩ Thời gian qua tân Tây Á đối với lâm khiếu đừng có tác dụng trợ giúp không nhỏ Không cần nói lâm khiếu đừng đối với nàng ta rất yêu thích Đối với tao ngộ trước kia cũng rất đồng tình Coi như là thủ hạ hay người hầu, Lâm Khiếu Đừng cũng tuyệt đối không đem dao nhỏ đâm vào người nhà. Trong thời gian Lâm Khiếu Đừng đang âm thầm tự đánh giá, Lão Giả đã đưa hắn lên tới tầng thứ năm So với trước đó không sai biệt nhiều, Lão Giả tiến nhập phòng trong thông báo một tiếng. Chỉ chốc lát, một thiếu phục xinh đẹp đi ra, chính là Lạc Phỉ Phu nhận lần trước được Lâm Khiếu Đừng tặng bài đọc dưỡng nhan đan. Lâm khiếu đừng kỳ quái nhìn lạc phỉ, nữ nhân này không phải trong lúc sấm trận bị tu luyện giả lợi hại khác bắt đi hay sao? Lẽ nào nàng ta có thể trốn được ra ngoài? Thế nhưng theo như khẩu khí của nạp lan u kể lại, sợ là lành ít giữ nhiều mới đúng, đây là có chuyện gì? Thế nào? Tiền bối không còn nhận ra vãn bối nữa hay sao? Lạc phỉ mỉm cười nhìn lâm khiếu đừng nói.